trường ba trăm mười hai thất bại trên sân đấu bỗng nhiên xuất hiện một màn kỳ dị cũng là ngoài ý muốn của tiêu viêm nhìn từng đạo ánh mắt đối với chính mình phóng tới tiêu viêm cũng chỉ bất đắc dĩ uốn vai bàn tay ngoáng ngoáng lên màu xanh hỏa diễm bị đưa vào trong sực đình đến tận đây hỏa diễm trên tay Đi đấu giả mới hồi phục bình thường Người này Thấp giọng lầm bầm một tiếng Tiểu công chúa có chút buồn bực Nàng vẫn chưa Chính mắt thấy qua sự mạnh mẽ Của dị hoàng Cho nên vẫn cứ tưởng rằng Chính mình kiền lam thủy viêm Cũng không yếu hơn bao nhiêu Nhưng Lúc chính mình kiền nam diễn nọ Kỳ dị biểu hiện người sáng suốt vừa nhìn ra nó xa xa kém dị hòa nếu không nói cái cát cũng không xuất hiện cái loại thuần phục phụ giá so sánh với sự buồn bực của công chúa sắc mặt liêu linh có chút khó coi màu lâu hỏa diễm là hán sư phụ mới không ít cường giả mới có thể lấy từ một đầu lọ so với loài người đấu vương cấp bậc cường giả mũ dài ma thú cơ thể lấy đi Không nghĩ hôm nay mới thi triển ra Còn chưa lộ ra cái danh tiếng gì Lại còn đối với người khác hỏa diễm bái lời Cái này thực sự là làm cho hắn Không còn gì để nói ừ Chỉ có hỏa diễm tốt Có tác dụng gì Nếu không thể thao túng nó Cuối cùng kết quả là đùa với lửa mà thôi Em cầm trong tay mẫu Hỏa diễm lâu Diễm khoát vào trong dược đỉnh Bên cạnh viêm Lỡ thấp giọng cười lạnh nói. "Chơi sân đấu?" Theo kỳ dị trang cảnh biến mất, các vị tham gia thi đấu giả cũng là từ từ tiếp thất thần trở về chính mình. Sắp gặp phải đề thi trên trong tài họa diện, quán vào trong sực đỉnh, mỗi người đều tự lẩm dưới lấy ra trục liệu, bắt đầu biện chế ra dược bốc đầu tiên để luyện Tiêu Viêm ánh mắt sắc cao, chăm chú nhìn vào trong dược đỉnh thỉnh thoảng bàn tay huy động, đem trên bãi đá một hai chu dược liệu nhét vào trong dược đỉnh, sau đó lại không chế hỏa diễm nhiệt độ. Dựa theo phương thuốc, kỳ chép đích tư liệu, chậm rãi đều luyện luyện chế đan dược cần kỳ có một phần tinh hoa. Mặc dù trong đầu có phương thuốc cực kỳ tinh tế, nhưng Tiêu Viêm lại không có chút nào dám qua loa khinh thường. Lần này chuẩn bị tài liệu chỉ có 3 phần Mặc kệ bởi vì sai lầm Mà đi một phần dực liệu Vậy đều sẽ nghiêm trọng để cao luyện chế Phần trăm thất bại Việc này đối với tiêu viên mà nói Là chuyện tuyệt đối không thể chịu đựng Cho nên Cho dù lấy của hắn điều khiển Thành lên điện tâm hỏa năng lực Vẫn như cũ không dám Như ông vỡ tổ Đem dực liệu toàn bộ luyện hóa cùng núp mà lựa chọn mỗi lần để luyện hai chu dược liệu loại này để bảo hiểm, lương thức cùng tiêu viêm ôm loại suy nghĩ này số người không ít bao gồm tiểu công chúa liễu linh thậm chí vẫn là cảm dỡ cuồng vọng viêm lợi ở dưới phút này cũng là mặt lương trọng cẩn thận để luyện mỗi một chu dược liệu tất cả mọi người minh bạch Ở thứ khác này, tổn thất một gốc dược hiệu sẽ đến cỡ nào làm cho người ta đau lòng. Trên sân thi đấu, toàn bộ tham gia thi đấu giả đều duy trì yên tĩnh. Chỉ có hòa xiêm về luyện dược liệu thì phát ra tiếng lốp bốp nhẹ nhẹ tại quảng trường Ngân Nga. Ở loại này an tính không khí cảm nhiếm, vốn nguyên bản có chút nguyên não trên ghế ngồi hai bên sân cũng từ từ nhỏ giọng xuống tất cả ánh mắt đều bồi hồi tại phía dưới sân thi đấu trên người các luyện dưỡng sư quả nhiên là đương loại thủ đoạn a thực đủ thâm trên cái này cách quý là ban kiệt nhìn dưới sân thi đấu các loại hỏa diễm không nhịn được cười bất quá mới vừa rồi có loại này dị chàng cảnh vẫn là nhem kiều tiểu nữ dị hỏa càng sâu hơn một bậc Dị hòa ngay cả cổ trưởng lão đều chưa bao giờ có được kỳ vật, năng lượng tự nhiên hơn xa tiểu công chúa các loàng. Cái loại này từ ma thú trên người lấy được, hòa diễn đều có thể sánh với. Một bên, nạp la nhiên nhiên mỉm cười. À đúng vậy, gật đầu, lăng lăng kiệt đột nhiên chuyển hướng nạp la nhiên nhiên cao mạnh hôm nay giữa trưa người của vân nam tông tới là thúc du người trở về sao ân nạp mang nhiên nhiên khẽ gật đầu ừ thở dài một hơi nạp lan kiệt âm thanh có chút trầm thấp là bởi vì ba năm bức hẹn tới rồi sao nghe vậy nạp lan nhiên nhiên bàn tay đang muốn gạt tóc trên trán hơi cứng đờ Vân môi đỏ mọng nhẹ giọng nói hạnh là duyên cớ này Tiêu viêm đã biến mất gần hai năm thời gian ta cũng nói với người Tại lúc hắn rời Âu Thần Thành, liền ngưng tụ, xoáy tụ, trở thành đấu giả. Mà cái này chỉ là không tới một năm thời gian, người cũng bình bạch, trước đấu giả giai đoạn đấu khí tăng lên loại gì giác nan mà hắn lại tại không tới thời gian một năm như tiết chấp quật khởi. Nói cách khác, trước kia hắn quyền gì biến mất tu luyện thiên phú đã hồi phục. Nà Rác Kiệt thở dài một hơi chậm giọng nói. Trong khoảng hai năm thời gian, Không có bất cứ tin tình báo gì về hắn Nhưng theo ta, dựa theo hắn tục luyện tiên vũ ít nhất cũng đã ở đấu sư cấp bậc Tạp Lan yên yên gặt đầu À, ta cũng không nghĩ đến muốn nói cái gì thêm nữa Các người cũng sẽ không nghe bất quá ta hy vọng Mặc kệ bà làm ước hẹn các người ai thắng ai thua Người có thể chuyển tới hát lời xin lỗi Nạp lan kiệt xoa cái chán có chút mệt mỏi Xin lỗi, nghe vậy nạp lan yên yên đông mày câu lại chợt có chút buộc tường nhìn chầm chầm là nạp kiệt Tại sao? Xin lỗi, ta không sai Người rõ ràng có thể lén đi vào tiêu gia, tựa lời cùng tiêu chiến Nói có thể hay không thối đi hồn ước Có lẽ cũng không xảy ra việc này Nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác Mượn vần làm đồng thế lực mạnh mẽ áp bức tiêu gia tối hôn Ngươi kỳ thực minh bạch Việc này đối với tiêu gia thanh danh Tạo lên bao nhiêu tương tội Chỉ mấy năm nay bởi vì Ngươi thân phận càng thêm hiển hách, Cho nên không muốn cùng ngươi Nghĩ đến mở miệng nói xin lỗi Là đoan kiệt thật nhiên thì cháu gái mình nói Nhưng ngươi biết Như vậy gì chỉ liên tục đi xuống Sẽ đào sâu thêm tiêu viêm cùng ngươi trong lúc đó khoảng cách Cho dù khoảng cách càng sâu Ta cùng với hắn cũng không thể ở chung một chỗ Nếu không có khả năng, Vậy khoảng cách càng sâu càng không sao Làm làn thiệt nhiên khâu đôi nghi Vất tay nhận trở là bác kiến tiếp tục Nhẹ giọng nói Gia gia, chuyện của ta Ngày đừng quản Dù sao, chờ trở ngày ba năm hẹn ước Ta cùng hắn bệnh viện Không đồng thời xuất hiện Cháu gái người cũng không phải là không ai muốn Cần gì luôn như kia Tốt lắm Ngày đừng nói an tâm nhìn trận đấu đi Nói xong Yên yên người cuối đầu Đem ánh mắt hướng về chàng thi đấu Nhàn nhạt Đấu khí chuyển đến xong nhí Rõ ràng là không muốn Nghe đặt năng kiệp lập bẩn Coi là bộ gián Là vai kiệt có chút tức giận Nhưng lại không biết làm sao. Hơn nữa đây chính là khu vực của công chúng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể hung hăng chữ mắt nhìn là. với đặc sĩ ở phía trong sân đấu nhìn một cái. Tục lạy, khoảng cách khảo hành bắt đầu đã đi qua gần nửa cách giờ. Trên sân thi đấu một ít để luyện tài liệu. Hồ luyện dược sư đã đem luyện xong. Hơn nữa bắt đầu bắt tay vào việc bước tiếp theo. Không để ý đến những đề luyện xong tham gia của hiếu dạng, tiêu viêm không chớp mắt nhìn dược đỉnh. Tay trái thỉnh thoảng đưa một gốc dược liệu, tay phải lại nghiêm trọng đem trong dược đỉnh một phần đề luyện tốt đại liệu hấp thu ra, sau đó cất vào trong bình ngọc. Bởi vì vận rộn như vậy, tiêu viêm trên cái chán mồ hôi cũng từ từ chảy ra, chẳng màng lau đi, đem trên bãi đá cuối cùng một gốc cây dược liệu đưa vào trong dược đỉnh. Mấy phút sau đồng hồ cẩn thận đem phần đề luyện tài liệu cuối cùng hấp thu cất ra trong bình ngọc. Đề luyện quá trình thuận lợi như vậy tiêu viêm xuất cuộc có thể thở cao một hơi, quay đầu nhìn có chút kinh ngạc phát hiện tiểu công chúa liễu lịnh, còn có viêm lợi ba người dĩ nhiên còn chưa đề luyện xong. Xách xách, xem ra bọn họ lần này muốn luyện chế đan dược phẩm cũng không thấp. Tuy để luyện. Dựng tài số lượng không thể đem đại biểu đan dược phẩm cấp bậc, nhưng nói đại khái, cần phải đề luyện tài liệu càng nhiều phức tạp, phẩm bậc hẳn cũng sẽ không thấp, hơi hơi lắc đầu, thiêu viêm hơi nghỉ hơi một hồi, sau đó sắc mặt cương trọng bắt đầu bước tiếp theo, dùng đàn Màu sách hỏa diễm chậm rãi trong dựng đỉnh bốc lên, con ngươi của thiêu viêm chăm chú nhìn từ từ vào ngọn lửa một lúc sau hai tay đột nhiên vũ động lên một lọ bình lúc trước để luyện tinh hoa tài liệu được hắn tiến vào trong dực đỉnh ngọn lửa nhất thời bùng lên đem tài liệu nháy mắt bào quầy đôi mắt khép hờ mãnh liệt toàn lực lượng từ mid tâm của tiêu viêm bách tán giờ phút này linh hồn lực lượng có hồ là dốc toàn bộ lực lượng trong dực đỉnh Bước một cho tài liệu trùng hợp đích rất nhỏ phản ứng đều trong những vật đưa đến trong địa ảo Sau đó, dùng cực nhanh tốc độ so sánh trên phương thuốc ghi lại miêu tả để phán đoán liệu đang giữ đi có chính xác hay không. Tại lúc tiêu viêm bắt đầu dùng da, giáo tiêu cổ chúa cùng với điệu lệnh viêm lợi ba người cũng là kết thúc đền luyện. Không có nghỉ tạm cùng với rảnh rỗi, bọn họ ngay sau đó liền đem Để luyện xong tài liệu bỏ trong dược đình, đồng dạng bắt đầu rung đàn. Trên sân đấu, thường xuyên có tiếng nhỏ buồn bực vang lên, dạng lại âm thanh, đội dược sư sẽ quen thuộc. Bởi vì mỗi lần chế đa dược thất bại, thì đó là cái loại này làm cho người ta cảm giận. Và theo đó âm thanh vang lên, có sắc mặt, xà suốt tinh thần tham gia thi đấu ảm đạm ly khai sân đấu vội vội trên sân đấu có hơn 100 danh tham gia thi đấu đang từng bước giảm bớt cái này đại hội giống như là một sàn đấu lớn đem thể tích nhỏ và thực lực của thiệt thủ loại ra có thể có từ cách trải qua vài vòng sàng lọc mà lưu lại tới nhân vật tự nhiên đều là trẻ tuổi người xuất sắc thời gian chậm rãi trôi qua trên sân một ít vốn sắc mặt bình tĩnh tham gia thi đấu giả cũng bắt đầu hơi có chút hổn hèn như vậy cào gánh nặng tiêu hao thực sự là làm cho bọn hắn có sinh ra ủy quả có thể nhìn ra bọn họ luyện chế đan dược người lào phẩm giai cao hơn một ít sao hải ba đông chậm rãi đi tới phía pháp mã nhìn kỹ xem đấu thấp giọng hỏi bây giờ còn chưa được bắt đầu pháp mã chậm ngâm bất quá tại lúc Đan dược sắp hình thành, cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Tứ phẩm đan dược, tại trước khi thành hình sẽ sinh ra một loại không giống nhau đan hương. Đan hương mùi thơm càng dày, thì nói rõ hắn luyện chế đan dược phẩm bậc càng cao, mà ngũ phẩm đan dược lại hình thành. Năng lượng quá lớn, sinh ra ba động năng lượng. Hải ba động có chút gật đầu không hỏi gì thêm. Hai tay thả lỏng phía sau an tĩnh, cùng đợi trận đấu chấm dứt đúng lúc này tại vô số người chờ đợi đi qua lựa giờ trên đài cao pháp mã đột nhiên thần sắc vừa động trên khuôn mặt giả nua thoáng hiện lên một nét mừng rỡ ánh mắt nhìn chỗ tiêu viêm Phương hướng lời đó tại trong màu đỏ sâm đỉnh lô một cỗ nhàn nhạt, nhạt đan hương chậm rãi ngập ra tiểu gia hỏa này nhanh như vậy liền muốn thành đàn dị hỏa quả nhiên không giống bình thường trong sự đỉnh của Tiêu Viêm tập thấu ra nhàn nhạt dực hương đồng dạng là bên cạnh hắn không xa lời tiểu công chúa Liễu Linh với Viêm Lợi nhận ra biết trước hai người nhưng thực ra là cả bình tĩnh dị Viêm Lợi sau khi gửi vài phần khẩu răn hương lại xem thường cười một tiếng dựa theo loại đan hương lỏng độ căn bản so ra kém xa do với hắn lần này luyện chế đan dược. Nếu như đây là tên kia giới hạn mà nói, như vậy lúc này trước quấn quần tuyệt không thể thoát khỏi tay viêm lợi hắn. Ánh mắt cất cao nhìn trầm trầm vào dực đỉnh đang vây quẩn màu sách đan dược. Tiêu viêm gửi ra một vụ tọa đàn hương, hơi lắc đầu. Cố lại bình thường, đích xác là tam vân thanh linh đan. Muốn chiến thắng còn rất khó. Chỉ có thể liều mạng A Chậm thấp thở một tiếng Tiêu viêm đột nhiên hít sâu Một ngụm mang theo một chút đàn hương thơm mát không khí Tay phải rất nhanh từ trong lạp Sới lấy ra một quả từ đan hoàn Sau đó nhét vào trong miệng Hơi tức động Cùng lúc đó đàn thao tụng màu xanh hỏa diễm Tích linh hồn lực lượng đột nhiên quay về Theo linh hồn lực lượng đuổi về Vốn cuộn trào mãi hiệt Máu xanh hỏa diễm Cũng nàm phốc một tiếng lặng nhỏ Sau đó, màu xanh hỏa diễm biến mất, tiêu viêm hé miệng một đoàn màu tím hỏa diễm bắn ra, cuối cùng xông vào rực đỉnh. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên là muốn luyện chế nhị phân sao, nhìn cử động của tiêu viêm. Mới vừa rồi, thở vào một hơi, pháp á trái tim nắm chặt lên. Hắn biết, tiêu viêm muốn thủ thắng bằng một bình thường tam vân thành linh đan tuyệt đối khó có khả năng. Nhưng luyện chế tàn vấn thành hình đàn Mỗi một lần họa diễn biến đổi Sẽ khó lắm chắc Phải biết rằng cho dù là hắn lần đầu tiên luyện chế Cũng từng thất bại 2-3 lần Rồi mới thành công Là tiêu viêm Nhưng lại mới vòn vẹn được Anh Phương thuốc một cái buổi tối Có rất nhiều chỗ mấu chốt căn bản không có thể dò xét thấu triệt Dù sao cho dù hắn Tái phú Nhưng cũng không có loại như vậy trong thiền sân ngắt ngủi đem tư phẩm thương thuốc nghiên cứu tới thấu triệt Điều từ kia chính mình phải chú ý a cơ hội không nhiều lắm thấp giọng nỉ non ở trong một khắc Pháp mã sắc mặt đột nhiên biến đổi Hắn đột nhiên cảm nhận được Tiêu viêm trong dực tịch vốn là bình thản hỏa diễn đột nhiên rối loạn Đây chính là lúc chuyển đổi hỏa diễn dễ dàng xuất hiện nhất cũng khó khăn tránh khỏi sai lầm ánh mắt kết giao nhìn chằm chằm vào sắt đấu trong gương, nơi đó tại trong vực địch màu tím họa diễm, cơ hồ là muốn lao ra vực địch chói buộc. Không khí tại bãi nã xung quanh đều là bị lướm bốc khói có chút hư ảo, làm ra lớn như vậy động tĩnh, khiến xem thi đấu vô cùng. Ánh mắt bắn lại đây khi bọn hắn thấy tiêu viêm mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng. đều là thấp giọng sợ hãi kêu lên, ai tất bạn cảm thụ được như vậy càng thêm cuộc bạo ba động một hồi lâu pháp mã thở dài trên không mặt già lưa có chút khổ sở khi thanh âm pháp mã hạ xuống không lâu một đạo buồn bực thanh âm đột nhiên xoáy tay từ trong dực đỉnh trước mặt tiêu viêm truyền xa một ít họa diễm lặng yên hủy diệt nhàn nhạt, nhạt màu đen cho bụi từ bên trong dực đỉnh bốc ra Hai nghe tiếng đạo vàng sáng rộn thanh những người xem thi đấu hai bên đều là vang lên liền tiếp ít hận thở dài ra tiếng trường 313 quán quần làm A nhìn thấy thanh âm chói tai kia. Tiểu công chúa liễu linh cùng với viêm lợi ba người thoáng sực sốt. Đói bộ ánh mắt nhất thời hướng về chỗ tiêu viêm. Khi nhìn từ trong giật lệnh của hắn, lộn ra cho tạp. Trên gương mặt mỗi người đều lộ ra nhiều vẻ khác nhau. Ai, tiểu công chúa thở một tiếng. Tiêu viêm vốn là người duy nhất có thể cạnh tranh với tiêu liên áo hào cho xuất vân đế quốc. Nhưng nhìn tình huống hiện tại tựa hồ. Nếu ngươi không làm được Vậy thì hãy xem ta đi Ta sẽ đại biểu cho luyện dược sư Của giả mã đế quốc Tình kia Ta muốn cho tất cả mọi người biết Cho dù là không có ngươi Tình kia cũng không thể đoạt được vị trí quán quân liễu lịch Cất cao nhìn tiếp viên Tay nắm chặt Trong lòng hắn mặc dù có chút tiếc lối Nhưng phần lớn lại nào vui mừng từ lúc tiêu viêm cùng với thiếu liên áo bào cho thần bí trên đài, không thể nghi ngờ đó là vì mục tiêu cao nhất của đại hội là vị trí quan quân. nhưng những lần trước tiêu viêm thể hiện quá xuất sắc khiến cho mọi người đều hy vọng hắn có thể đoạt được chức quán quân. điều này đối với liễu linh vốn cực kỳ cao ngạo mà nói, đinh sang có chút cảm thấy bất nộ, bất bình. Hắc tiểu hồ nếu người đã thất bại vậy đại hội lần này không người nào có thể chiến thắng ta chức quán quân này chắc chắn thuộc về ta quay miệng lở ra một nụ cười lạnh bàn tay cẩu biem lợi vung lên ngọn lửa màu đen trong dực đỉnh bùng lên một cách mãnh liệt các loại tài liệu từ sau khi trong dực đỉnh lần lượt dung hợp vào nhau thất bại trên đài cao hải bắc đông sắc mặt có chút thay đổi quay đầu nhìn pháp mã thấp giọng nói Ấn, cất đầu pháp má thở dài vượt tỉnh táo cười Bất quá không quan hệ hắn vẫn còn cơ hội Mặc dù nói như vậy nhưng tâm tình pháp mã lại mất mạng trầm thấp Thân là một luyện dược sư kinh nghiệm phong phú Hắn phi thường hiểu ở loại trang cảnh này Thì việc muốn thủ thắng sẽ gặp bao nhiêu khó khăn Từ lúc hắn sử dụng thủ pháp chuyển đổi ngọn lửa ở lúc trước Rõ ràng là chuyển đổi sử dụng hai loại ngọn lửa khác nhau, hắn lại cảm giác có vẻ cực kỳ lạ lẫm Nếu đó là cực hạn của hắn, vậy hai lần cơ hội sau, sợ kết quả cũng không khác là bao. Một phần bởi vì chỉ có ba lần cơ hội, cho nên áp lực mà tiêu viêm phải thừa nhận vốn không nhỏ. Hơn nữa, thất bại hôm nay áp lực trên lưng hắn, không thể nghi ngờ là lại tăng cướp bội dưới áp lực này cho dù là một ít luyện dược sư cao cấp trong thời gian ngắn cũng khó có thể hồi phục trạng thái bình tĩnh. Song, đây là trận đấu cũng không phải đơn thuần luyện đan. Thời gian lúc này cực kỳ quý giá, căn bản khó có thể lãng phí, cho nên nếu như Tiêu Viêm chậm luân trong thất bại thời gian vậy cũng đại biểu hắn không đủ thời gian để luyện đan dược, vị trí quan quân lúc đó e rằng Bởi vậy, trong lòng pháp mã chỉ có thể cầu khẩn thanh niên này có thể xuất hiện ra năng lực hơn người, đảm kích người xem. Nếu như hắn có thể rất nhanh từ trong thất bại mà khôi phục trạng thái bình thường, vậy cơ hội của hắn cũng không hoàn toàn biến mất. Ít nhất, nếu có trời cao phù hộ, nó không chừng có thể kỳ tích phát sinh, mặc dù tỷ lệ này là rất nhỏ. Nhưng ít nhất không giống với ngọn lửa dù nhỏ, nhỏ yếu ớt trong đêm tối mịt mù. Vẫn khiến cho người ta chờ đợi cùng hy vọng À, tiểu tử kia Bây giờ hoàn toàn phải phụ thuộc chính ngươi Hơn nữa, đây cũng là một bức tường Chính con đường luyện dan của ngươi Đột phá nó đối với ngươi Chỗ tốt ngày sau khó có thể tưởng tượng Nếu như không phá được Năm tháng sau này không chừng Ngươi sẽ vĩnh viễn dừng ở đây Ánh mắt nhìn thanh niên Mặc hát bảo trên sân đấu Các mã thấp rộng lật bậc Đột phá để bị đổi hay mãi mãi chậm luôn trong vực sâu Thiên đường địa ngục Tất cả phụ thuộc vào ngươi Ánh mắt toàn trường tại thời điểm này Đều nhìn về phía thanh niên Đang bất động Sau một hồi lâu Hắn vẫn như cũ không động tĩnh Tợ hồ vị thanh niên này Người có hy vọng lớn nhất Có thể chiến thắng thần bí nhân Của xuất vân đế quốc Giờ phút này đang ấm sâu trong thất bằng Và mới vậy Ở phía người xem không ít người vang lên tiếng tiếng rối thở dài. Xem ra thất bại này đối với hắn đã kích không nhẹ. Ai, bất quá cũng khó trách người tuổi trẻ mà. Nghe thanh âm xung quanh nạp án kiệt bắt đầu thấp giọng than thở. Yên Nhiên cau mày, một lát sau nhẹ giọng nói, từ biểu hiện này thương của hắn. Đó không giống như là người tâm lý không ổn định, hắn có lẽ là đang có ý định khác sao? Yên Nhiên nói lời này, Rõ ràng ngay cả làng tự mình cũng không dám xác định Bởi vậy, ngay cả từ dám chắc cũng không dám dùng tới Nếu đó là sự thật, ta cũng rất hy vọng Đạt Văn Kiệt vướt tròm sâu, cười một tiếng nhưng lại không nói hết lời Thân thể tiêu viêm cứng nhắc đứng dưới hành Hai, trước mặt nhìn chăm chăm vào đám cho tàn Trong đôi mắt lặng yên bình tĩnh Lúc này nó có chút mở mịt Từ sau khi hắn mất đi rực lão đây là lan đề đầu tiên hắn ứng phó không kịp không nghĩ tới nguyên lai hai ngọn lửa khi chuyện đổi tự nhiên khó lắm dữ như vậy trước kia hắn thực sự có chút tự cao về năng lực chính mình nhưng giờ đây lần này phiền toái khá lớn lại không có sư phụ ta nên làm như thế nào bây giờ môi run giầy một chút thanh âm trầm thấp mang theo sự mịt mờ trong miệng tiêu viêm đang cúi đầu vang lên Tiếp tiếp, Dược lão lúc này đang lâm vào ngủ say, tiểu viêm lại gặp phải mấy cái làn đề mà hắn cũng không biết cách nào. Cho nên, hết thảy đều giống như lời pháp mã, chính là tiểu viêm buộc phải dựa vào chính mình thuế biến hay trầm luân. Mặc dù khoảng thời gian tiểu viêm trầm mặc có thể kéo dài vài những đồng hồ, nhưng cũng không bì hẳn mà cuộc thi trị hoạn ở chỗ không xa vì tranh đoạt giữa viêm lợi tiểu công chúa. Và Liễu Linh ba người cũng từ từ tiến vào giai đoạn, đoạn gây cấn. Từ trong rực định, một mùi đá hương thơm lừng. Hướng đến ánh mắt mọi người, vốn đang nhìn tiêu viêm quay về phía đó. đang thời gian thi đấu đi qua hơn phân nửa là lúc trong rực định của tiểu công chúa Liễu Linh viêm lợi ba người. Hình thái đá dược từ từ cô động, qua một hồi lâu, một kỹ dược. dược hương từ trong rực định của tiểu công chúa phát ra mà khi ngửi được mùi hương lồng lạp này, công hội luyện dược sư phía sau sân, giọng nhất thời xuất ra một trận kinh hô, tứ phẩm đan dược. nghe được tiếng kinh hô vang lên xung quanh, trên mặt cười của tội công chúa nhị không được có chút đắc ý. Đan dược ở trong lô là một loại tứ phẩm duy nhất mà làng lắm chắc luyện chế, nhưng bình thường thất bại khá nhiều lần. bất quá cũng may là hôm nay vận khí không tồi, có được một lần thành công. Đợi về may mắn là tựa hồ cho tiêu viêm tốt hơn không ít Xong, tiếng hô chưa duy trì bao lâu Ở bên cạnh, trong dực đỉnh của liễu linh Ngay sau đó chuyển đến một cỗ đàn hương mê người càng lồng lặc hơn Hai cỗ đàn hương đều từ trong dực đỉnh bốc ra Cuối cùng, trên sân rộng dung hỏa, khó phân lẫn nhau Trong một đích luyện được sư cảm giác lực không kém Lếp một cái liền có thể phân biệt Hai loại đan dược này, đan dược của Liễu Linh luyện chế, Phật giai tựa hồ so với đan dược của Tiêu Cốc Chúa cao hơn một chút. Người này, Tiêu Cốc Chúa cảm giác lực công thấp, đồng dạng nhận ra cao thấp giữa hai loại đan dược, lập tức nhíu mày liễu. Không hàn liếc nhìn Liễu Linh đang mỉm cười. "À, Ngụy Nhi, thật có lỗi. Hôm nay để cho ta vượt qua dẫn đầu đi." đối với ánh mắt buồn bực của tiểu công chúa liễu linh chấp tay cười tùng tiệm hai người đều làm ra tứ phẩm đan dược tiểu tử kia cũng không tệ lắm trên đài cao cảm thụ được đan hương từ dực tình của tiểu công chúa và liễu linh tỏa ra pháp mã vốn đang trầm trọng lúc này mới khởi sắc thì khẽ gật đầu nói ra hai tên tiểu tử này mũi xưa sạch cũng xứng sao Có đúng hành hồng còn quá sớm một tiếng cười quái dị vang lên, nhanh chóng làm ánh mắt tức giận của tiểu công chúa lưu linh lùi qua. Chỉ thấy trong lô đỉnh của viêm lợi, ngọn lửa đang hừng hực kêu đốt qua một hồi lâu màu tím như hương xương khói, lặng thiên bốc lên, tủ sắt đan hương, nhìn láng hương màu tím nọ. Trên sân, cơ hồ là tất cả luyện dược sư đều biết thứ này đại biểu thứ gì, thất thanh kêu lên không ngờ cũng có thể luyện chế ra đan dược có hữu sắc đan hương, tên hốt đản này quả nhiên đã chuẩn bị. Khuôn mặt của Pháp Mã vừa mới hiện lên một chút tươi cười khi đan hương màu tím bay ra, trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm. Cái gì là hữu sắc đan hương? Trên đài cao Hải Bất Động nhìn Pháp Mã, sắc mặt đột nhiên trở lên khó coi vội vàng hỏi. Chính là đan dược vừa có sắc vừa có hương bình thường chỉ có phở ngũ phẩm đan dược mới có thể sinh ra đương nhiên một ít tứ phẩm đan dược cao cấp nhất cũng có thể nhìn độ dày của đan hương của hắn ta nghĩ đan dược của hắn luyện chế Hẳn là cái thứ hai thấp má, âm trầm nghiêm mặt chậm rãi nói cùng so sánh tứ phẩm đan dược mà Nguyệt Nhi Liễu Linh luyện chế không thể nghi ngờ là kém hơn một bậc lần này sợ rằng sẽ thua Trên sân rộng, tiểu công chúa cùng liễu linh Ngốc trệ nhìn chằm chằm vào hữu sắc đan hương Từ trong dực định của viêm lợi Sắc mặt nháy mắt trở lên trắng bạch cười khổ Trước mặt ưu thế tuyệt đối giải thích gì cũng vô dụng Kìa cũng không nhất định Một tiếng cười nhàn nhạt trong trẻo của một thanh niên vang lên Tiếng cười lãnh đạm tình lĩnh xảy ra Làm tiểu công chúa cùng liễu linh sững sờ lập tức quay lại Chỉ thấy tiêu biêm giống như cọc phố bình thường Chẳng biết khi nào đã lần thứ hai ngẩng đầu lên Khuôn mặt Vốn ngày thường có thể có chút lạnh lùng Giờ lại cực kỳ hiếp coi lụ cười Tiểu công chúa Hai người nhìn chăm chăm vào tiêu viêm Không biết vì sao họ cảm giác Tiêu viêm vốn lúc trước đang hoảng hốt Tựa hồ giờ hoàn toàn biến nhất Hoàn toàn biến thành người khác Phải chăng đây là khí chất Cùng sự tự tin Thật xin lỗi Pháp mã hội trưởng xoay người lại, tiêu viêm nhìn về pháp mã đang trên cao, có chút khom người nhúc nhích, với thực lực của lão tự nhiên biết hắn nói gì. À, hồi phục lại là tốt. Nhìn nụ cười ôn hòa của thanh niên phía dưới, pháp mã thoáng sững sốt, sau đó xoay người. Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của viêm lợi, mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người, ngón tay quay 180 độ chỉ xuống đất. Quán quân là của ta. Chương ba trăm mười bốn. Thái độ quật khởi. Hắc, người nghĩ có thể tạo ra đan dược hơn ta, thì chỉ còn xoát lại lửa thời gian thôi. Hà hà, ta nghĩ người liền xem lại thực lực của mình nếu không chỉ là làm cho cười mà thôi viêm lợi cười mỉa mai nói tiêu viêm khẽ cười không để ý đến lời chào phúng của hắn khẽ cất cánh tay áo một cỗ kình khí bắn lên phía mặt thạch trên đài đồng thời thò tay vào lạp giới lấy ra tài liệu bày trên mặt bàn đứng trước bàn đá tiêu viêm chậm rãi hít một hơi dài vươn tay ra Một tia hỏa khí màu xanh từ cơ thể hắn đi ra Sau đó bao phủ lấy toàn thân hắn Tia lửa xanh xuất hiện không bao lâu Từng đoàn lửa không ngừng từ trong người hắn bạo xuất Đến cuối cùng mạnh mẽ thiêu đốt biến hắn thành một hỏa nhân Cái này là dị hỏa sao? Có thể khống chế được nhiều dị hỏa như vậy Phải kinh khủng lực lượng linh hồn A Trên sơn rộng Các luyện dược sư trợ mắt há mồm nhìn tiêu viêm đang biến thành hỏa nhân Bất giác nhịn không được thít một ngụm lượng khí Khi thân thể của tiêu viêm bay trên khối thanh hỏa Tiểu công chúa cùng liễu linh đang chuẩn bị thu đan cũng bị làm sực sốt Viêm lợi đứng bên cạnh mặc dù cố gắng không để lộ ra trên khuôn mặt Nhưng trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi Tên này còn trẻ như vậy Tại sao có thể triệu hồi ra loại năng lượng Làm cho người khác phải kinh khủng Linh hồn lực lượng của tiêu tử lọ Tựa hồ còn cường bạo hơn so với lúc trước Trên khán đài cao Phá mã kinh ngạc nhìn tiêu viêm Đang bị vây trong ngọn lửa Âm thanh có chút vui mừng Hắn trong áp lực Có thể gặt hái và đột phá Loại linh hồn lực lượng Cho tại công hội Cũng khó có thể các trưởng lão so bì với hắn Lần này thu hoạch không nhỏ a phải biết rằng linh hồn lực lượng cùng với thời gian luyện dược sư mạnh mẽ tăng theo. Đương nhiên, mọi sự không phải tuyệt đối, cũng có những ngoại lệ. Tại đấu khí đại lục rộng lớn, những người gặp được cơ duyên như vậy rất ít. Những người vận khí sở hữu linh hồn lực mạnh mẽ, bây giờ Tiêu Viêm biểu hiện ra loại này ngay cả pháp mã luyện đại sư cũng không khỏi có chút hâm mộ. Bây giờ hắn con có cơ hội thắng sao?" Hải Bất Đông cười hỏi. "Không biết." Phạm Mã có chút thở dài, lắc đầu nói. "Hắn muốn bắt đầu luyện chế." Hải Bất Đông chợt sa mắt lên nhìn trên trọng sân. Trên sân rộng, toàn thân Tiêu Viêm đang được bao phủ trong ngọn lửa. Bàn tay chậm rãi giơ lên, một cỗ thanh sắc hỏa diễm từ trong ngón tay bạo dũng xuất ra tiến vào trong dược đỉnh mãnh liệt bốc lên trong nháy mắt ngưng trọng nhìn ngọn lửa trong đỉnh tiêu viêm búng nhẹ ngón tay vài cọng dược tài được hắn khéo léo bắn vào trong thanh sắc hỏa diễm bùng lên bao phủ dược tài rồi bắt đầu điên cuồng luyện hóa chúng lần này tốc độ luyện hóa rõ ràng nhanh hơn lúc lẫy rất nhiều hơn nữa Thao tác điều khiển ngọn lửa cũng tuần tục hơn Mỗi một cử động giơ tay nhấc chân đều hết thức thông rong Loại khí chất này Chỉ có những luyện dược sư Dày dặn kinh nghiệm như pháp mã mới có Bỏ thêm một cọng dược tài Một tay khống chế dược đỉnh Từ từ luyện hóa ra dòng chất lỏng Tiêu viêm Cẩn thận chút vào trong bình ngọc Hai tay sử dụng linh hồn lực lượng Nhanh chóng luyện hóa ra tam vằn Thành linh đan Trên sân rộng Tiêu Viêm lại bắt đầu luyện đan, làm bừng lên hy vọng cho những ai đã ký thác lên niềm tin vào Lữ Linh cùng tiểu công chúa. Vừa rồi đã thua Viêm Lợi một bậc, mọi người tưởng chừng như phải trơ mắt nhìn quân quân rơi vào tay đối phương. Trong lúc vô vọng, Tiêu Viêm vùng dậy lần thứ hai, chính xác đã làm cho mọi người ngậm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vậy, toàn trường vô số ánh mắt tập trung vào bóng người bị bao vây bởi thanh sắc hỏa diễm giữa sân cũng vang lên tiếng hoan hô đình tài nhức óc thăng vọng khắp sân rộng trong tiếng hoan hô huyền áo trên sân viêm lợi âm lãnh liếc mắt nhìn về phía tiêu viêm đang luyện chế như nước chảy mây trôi trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh dị cùng ngưng trọng nhìn đối phương đột nhiên xuất ra cường đại linh hồn lực lượng cùng khí độ thông dong Yêm lợi hiểu rằng tiểu tử kia không hề bị thất bại đảng kích mà gượng dậy không nổi Ngược lại, từ trong cái khó khăn, đột phá mạnh mẽ Loại này định lực thực có chút đáng sợ Cái tên này kể ra còn có chút bản lĩnh Không biết đến tuần cùng là lão gia nào có thể đào tạo được loại đệ tử này Nhìn biểu hiện của hắn Rõ ràng còn vượt trội hơn cả đệ tử của cổ hà Đệ tử xuất sắc do đàn vương cổ hà tốn công, đào luyện, so với người khác còn kém xa. Trong lòng cười một tiếng, viêm lợi chuyển ánh mắt, sang ngọn lửa đang bốc lên trong rực đỉnh. Xuyên qua bề mặt rực đỉnh, hắn có thể thấy một vật hình tròn đang lưu chuyển trên ngọn lửa. Nhanh, sắp thành công! Nhìn quả đang dược sắp thành hình, viêm lợi tinh thần hơi bị rung lên. Trên gương mặt thoáng hiện lên một chút mặt ý. Đối với tay nghề, luyện dược của bản thân hắn tuyệt đối tin tưởng. Hai tay hoạt động liên tục, cùng những ngọn lửa bao vây trong dựng đỉnh. Dựng tài trên bàn giảm đi nhanh chóng, Nhực, ngược lại những giọt nước trong bình càng ngày càng tăng lên. Lúc này, vì đan dược do tiểu công chúa cùng liễu lên luyện chế đã hình thành. Thỏ tay lấy viên đan dược từ trong đỉnh cho vào bình ngọc. Nhìn qua viêm lợi từng làm hương thơm thấm thấu trong đỉnh, càng làm cho hai người có chút buồn bực. Không lén được tiếng thở dài, ánh mắt lại hướng về chỗ tiêu viêm. Bây giờ, duy nhất chỉ có hắn còn có cơ hội vượt qua viêm lợi mà thôi. Giả mã đến quốc luyện dược sư quán quân. Hần này tuộc về ai chỉ còn xem biểu hiện của tiêu viêm như thế nào. Khi mọi người nhìn qua tiêu viêm đang bị vây trong thánh sắc hỏa diệm, Để không khỏi ngạc nhiên đến trợn mắt há mộ Lúc này Hai mắt nhắm lại Hoàn toàn tiến vào trong trạng thái vòng ngã Sau mặc dù không mở mắt Nhưng tiêu viêm lại cảm thấy được Mọi cử động bên ngoài Cơ hồ rõ ràng so với chính mắt mình nhìn thấy Bên trong dược địch Dựa vào linh hồn lực lượng Hắn có thể nhìn thấy dược tài đã bị ngọn lửa Luyện hóa nhỏ dần Rồi chuyển hóa thành tinh chất Chậm rãi thở nhẹ một tiếng trong lòng tiêu viêm hiểu rằng luyện đan dược không chỉ cần có dược tài mà điều kiện tiên quyết chính là dựa vào năng lực của bản thân tại lần luyện chế này tiêu viêm cảm thấy mình có khả năng cùng ngũ phẩm luyện dược sư phân tranh cao thấp lúc này dược tài bên trong dược đỉnh đã hoàn toàn luân chuyển theo ý của hắn cùng nhiệt độ của ngọn lửa đã luyện xong cuối cùng tiêu viêm chậm rãi mở mắt ra Đồng thời, hơi trầm thân thể xuống, cái vất tay áo, một cỗ vô hình cường khí nhắm vào bình ngọc trước mặt, âm ầm bạo liệt. Đem toàn bộ tinh hoa tài liệu bên trong quấn chú của Dực Địch, nhất thời, ngọn lửa lại bùng lên một cách mãnh liệt. Thời gian luyện chế lần thứ hai chỉ tốt bằng lửa thời gian luyện chế lần đầu. Cách sắc hỏa diễm bừng lên phối hợp cùng với linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm, chậm rãi từng thốn từng thốn, đem hai mươi mấy cái loại chủng loại tinh hoa giật tài dung hợp lại. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, khoảng cách trận đấu chấm dứt cũng sắp hết. Từ bên trong dược đỉnh thẩm thấu ra hữu sắc đan hương càng ngày càng đậm, chứng tỏ rằng đan dược đã luyện chế thành hình. Tam văn thanh linh đan thành công. Cẩn Trương nghi chậm chầm vừa khẽ thì thào, bất quá vẻ mặt không có biểu hiện, vì hắn chắc chắn tam bằn thanh linh đán sẽ vượt qua viêm lợi. Giữa sân, thanh sắc hỏa diễm bà động trên dực đỉnh đột nhiên dừng lại. Một cố đàn hương chậm rãi phiêu tán, bày ra một viên đan dược giống như phỉ thúy không ngừng xoay tròn. Theo đan dược xoay tròn, ngọn lửa bao vây quanh tiêu viêm cũng dần hạ xuống, dối như thủy triều ấn vào cơ thể. Thanh sắc hỏa diễm bên trong dực đỉnh cũng hoàn toàn tiêu thất. Tiêu viêm khẽ há miệng, phun ra một tia tử sắc hỏa diễm Một lần nữa điên cuồng quán chú trong rực địch trái tim pháp mã cơ hồ là nhảy ra ngoài khi nhìn thấy tự sắc hỏa sĩa một lần nữa phun ra, có mắt gắt cao nhìn chầm chầm vào phía tiêu viêm. Lúc này, nếu một lần nữa thất bại thì ngôi vị quán quân xem như không có duyên phận với tiêu viêm, mà ngay cả danh tiếng cổ lệ dựng sư công hội cũng bị hào tổn